Bầu không khí trong thủ phủ quận có chút lạnh lẽo, sắc mặt rất nhiều người ngưng trọng. Tịch thiền Dạ là nói cho Trần Bân Nhiên nghe, nhưng thực tế đã truyền khắp toàn thành, bọn hắn bên trong thủ quận há lại không nghe được. Hiển nhiên Tịch Thiên Dạ đang nhắc bọn hắn. Bọn hắn nằm mộng không ngờ rằng một tiểu bối phế vật của Tịch gia, thế mà có thể trong thời gian ngắn trưởng thành đến mức độ này. Tịch Chấn Thiên chết mấy không lâu, bọn hắn liền thông qua các loại thủ đoạn cướp đi di vật của Tịch Chấn Thiên cứ ngỡ có thể chiếm làm của mình, không ngờ còn có Tịch Thiên lại đã tìm tới cửa. "Dạ dạ, đến cùng là Tịch Thiên gia kia đã đòi vật gì?" Trần Bân Nhiên thở ông học chạy vào trong phủ, một đường thẳng đến đại điện nghị sự. Lúc này, bên trong đã có mười mấy người, hắn nhìn lướt qua toàn bộ đều là trưởng bối Trần gia. Hiển nhiên Tịch Thiên gia đã kinh động toàn bộ thủ phủ quận. Gia gia Trần Bân Nhiên là một thanh y lão giả đứng đầu một quận. Trên thân tự nhiên có một cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng tản mát ra. Cút ra ngoài, không thấy đa đang cùng mấy vị trưởng bối tộc tộc nghị à? Trần Cao một tay đánh lên đầu Trần Bân Nhiên đuổi hắn ra ngoài. Trần Bân Nhiên ôm lấy đầu chạy ra khỏi, hiển nhiên, tính khí già già lúc này đang không tốt. Gia chủ, di vật của Tịch Chấn Thiên liên quan đến cờ duyên Thiền Lan Di Tích tuyệt đối không thể giao ra. Hoàn toàn chính xác. Nếu là không có những di vật kia Nam Hải Tần Gia cùng Trấn Viện Tướng Quân Sao lại hợp tác cùng một thủ phủ quận Còn còn như chúng ta Hai vị trưởng lão Trần Gia dẫn đầu tỏ thái độ Di vật của tịch Trấn Thiên Dù thế nào cũng không thể giao ra Ta tự nhiên biết Những vật kia đã rời vào tay chúng ta Vậy liền không có khả năng trao trả Chỉ là tịch Thiên Gia cũng có chút khó giải quyết Bên người không chỉ có cường đại tôn giả thần bí đi theo Mà theo xích viêm vệ thủ lĩnh Hỏi nghi tịch thiền dạ chính là tiền thiên thánh mầm Danh chấn đại lục đoạn thời gian trước Trần Cào Nghĩa ngừng trọng nói Tịch thiền đạ bây giờ Cho dù là hắn cũng không thể đối đãi không nghiêm túc Cái gì? Là tiên thiên thánh mầm Đám người trần ra xôn xao Đôi mắt chấn kinh tiên thiên thánh mầm chính là tịch thiền dạ Làm sao có thể Mặc dù không có tin tức xác thực Hắn chính là tiền thiên thánh mầm trong truyền thuyết kia Nhưng trước mắt có hơn 80% khả năng Toàn bộ làn lăng quốc, người tên là tịch thiền dạ rất nhiều Nhưng tịch thiền dạ tu luyện học viện trường thương cũng chỉ có tịch thiền dạ quận Lô Hề Mà tịch Thiên dạ từng chỉ là một phế vật, là tiểu nhân vật có thể tùy tiện ức hiếp tại tịch gia Nếu không có sự tình đặc thù phát sinh, làm sao có khả năng đột nhiên cường đại đến thế Vậy làm sao bây giờ? Một trưởng lão chấn kinh run run, run giọng nói Rất nhiều trưởng lão Trần gia sau khi biết Tiệp Tiệt hình chính là Tiên Tiên Thánh Mầm Khoa viện Trường Thương, nội tâm cũng bắt đầu có chút dao động. Tiên Tiên Thánh Mầm, ư, tồn tại trong truyền thuyết tất nhiên có thể thành thánh. Một thánh nhân tương lai thiên địa quận phủ, đừng nói chỉ một Trần gia, dù là 1000 một, một vạn Trần gia cũng không thể tiêu trồng đến. Mà Tịch Tiên gia không phải một người, sau lưng hắn còn có học viện Trường Thương. Bây giờ đáng sợ nhất là Lăng Quốc cũng không phải Hoàng Thất cũng không phải những cổ lão tông môn cường đại kia, là một trong tám cự đầu thành trường thương, Thiên Bảo cung, viện trường thương và Cửu Tiêu lâu. Đây là tám đại thế lực được công nhận mạnh nhất làn quốc, đừng nói là hoàng thất, cho dù là thánh nhân quốc gia khác cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Đầm Lăng quốc vốn chuẩn bị phát động quốc chiến cùng Lan Lăng quốc, nhưng bởi vì tám đại cự đầu xuất hiện, bây giờ đã lặng lẽ lui về, không còn bất luận thông tin gì nữa. Thiền làn di tích là hy vọng để Trần ra quật khởi Tuyệt đối không thể trả lại những vật kia Trần cao nghĩa lạnh lùng nói huống trì có liên quan đến thiền làn di tích Mấy người chúng ta cũng không có cách nào làm chủ Ta đi gặp Trần Tổ Hỏi xem lão nhân già muốn như thế nào Ở chỗ sâu trong thủ phu quận Có một căn nhà nhỏ yên tĩnh lịch sự tào nhã Dựa vào núi Suối vần quanh lộng lẫy vô cùng Lúc này trong sân đang có hai vị lão nhân Ngồi đánh cờ dưới cây hoe Một vòng lớn những người cung kính đứng bên Không thể ra những vật kia ra Bất luận há là ai đều không thể Một lão đầu áo tím thản nhiên nói Trần cao nghĩa cùng kính đứng ở bên Nghe vậy cũng cười khổ Thế nhưng nội tình trần ra ta không đủ Không cách nào chống cự tên tôn giả Nắm giữ tôn giải bát phẩm hoàng khí kia Thủ vụ quận có thể xưng là thổ hoàng ở một quận Nhưng cũng chỉ là một thế lực bản thổ mà thôi Trước mắt Thủ vụ quận chỉ có hai vị tôn giả Mạnh nhất là Trần Tổ Cũng mới vèn vẹn là tôn giả ngũ trọng mà thôi Luận thực lực trình lệch rất xa So với Nam Vũ Tông Không cần lo lắng Mấy ngày nữa cao thủ Nam Hải Tần Gia sẽ đến quận Lô Hề Chỉ là một tên tịch thiên giả mà thôi Có thể lật lên sóng gió gì Lão giả áo tím cười a ha Trong mắt tràn đầy khinh thường nói Trần Cao nghĩa nghe vậy Mừng rỡ trong lòng Hắn chính là đang chờ câu này Có Nam Hải Tần Gia phía trước Thủ vụ quận bọn hắn còn sợ cái gì Nam Hải Tần Gia chính là chuẩn thánh gia tộc tiếng tăm lừng lẫy Uy nghiệm ngập trời Nội tình thầm bất khả chắc Trừ phi là học viện trưởng thường tự mình xuất thủ Nếu không Chỉ là một tịch thiền dạ Trước mặt Nam Hải Tần Gia Giống như đứa bé Cũng chẳng chịu nổi một đòn Tịch chấn thiền năm đó có thể cấp tốc quật khởi Ngắn ngủi mấy chục năm liên tốt thành tôn giả Quét ngang quận lô hề Tất nhiên cùng thiên làn di tích có quan hệ Hắn lưu lại di vật hơn phân nửa liên quan đến cờ duyên to lớn nào đó trong thiên lan. Chính vì vậy, Nam Hải Tần gia mới thủ phủ quận Lô Hà lần này. Có lời ấy của Trương huynh, thì Trần Mỗ liền an tâm. Trần Tổ đang cùng lão giả tím đánh cờ cũng khẽ gật đầu cười nói. Ở bên ngoài, đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, Phảng Phất Thiên Quân vạn mã đang lao tới. Một đạo thanh âm thô kịch phóng khoáng cười lớn. "Trần lão quỷ, ngươi cứ để yên tâm đi, đã xác định" Lần này thiên lạn di tích sẽ giáng lâm ngay tại quận Lô hề. Đến lúc đó sẽ lại có đại lượng vực ngoại tù sĩ chen chúc đến. Ta đã tiếp hoàng lệnh, thống lĩnh trăm vạn trấn Tây quận, trấn thủ quận Lô hề. Quân tiên phong 3 ba ngày sau sẽ vào thành. Một đại hán khôi ngô lông hành hổ bộ đi đến. Người này mặc chiến giáp màu đỏ như máu, ngũ quan thô kệch, trên thân nồng đậm mùi máu tươi, một cỗ sắc khí ác liệt đập vào mặt, hiển nhiên thường xuyên lăn lộn trên chiến trường mới có. Trấn Viễn tướng quân, lão nhân áo tím cùng Trần Tổ đồng thời đứng dậy, người kia chính là Trấn Viễn tướng quân, uy danh hiển hách tại Lan Lăng quốc, chủ soái Trấn Tây quân đoàn. Tên tiểu tử Tịch Thiên Dạ kia chưa có hoàn toàn trưởng thành, không cần e ngại, đợi đại quân vào thành dù là đại tôn cũng có thể trấn áp, vạn sự đều sẽ yên ổn. Đám người Trần gia nghe vậy, mỗi người đều vui mừng quá đỗi, quân đội quốc gia trấn thủ ở đây, chỉ là một Tịch Dạ mà thôi. Chẳng lẽ còn dám đánh thủ phủ quận Tất cả mọi người khẳng định trong lòng Sầu lo quét sạch xinh xanh Khu nhà cũ của tịch ra Tịch thiên dạng đứng ở trong đình viện Đưa mắt nhìn về tình Hải trong bầu trời đêm Quận Lô Hề có biến Sắp có một cỗ lực lượng chồng có yêu mình đang đến gần trong thành sợ là sẽ phát sinh đại sự Ngày hôm sau Một tin tức điên cuồng truyền bá trong quận Lô Hề Khiến mọi thứ náo động Thủ phủ quận không thừa nhận giữ bất kỳ vật gì của Tịch Thiên Dạ, cảnh cáo hắn đừng ngậm báo phun người, nếu không sẽ lấy thủ đoạn nghiêm khắc để trừng phạt hắn. Tin tức này vừa ra khiến toàn thành chấn động, thủ phủ quận đáp lại cuốn lên phòng báo ba không nhỏ, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng xôn xao toàn thành. Sự tình ở tổ chức Tịch gia đã như cơn lốc truyền bá trong thành. Ai cũng biết Tịch Thiên Dạ chính là tiền thiên thánh mầm khoa viện trường thường, oanh động toàn đại lục thời gian trước, tuyệt thế thiên tài hiếm có từ xưa đến nay. Mà thủ phụ quận thực sự ở giữ đồ của tịch thiên dạ chính là di vật mà cha hắn lưu lại Tần khách tại tổ chay tịch gia lúc ấy đều có thể chứng minh Chính miệng gia chủ tịch gia trịch thạch khôn chứng thực Thủ phụ quận cố ý không thừa nhận hiển nhiên là muốn tham ô di vật của tịch chấn thiên Không định trả lại cho tịch thiên dạ Tịch thiên dạ chính là tiên thiên thánh mầm khoa học viện trường thường Thành tựu tưởng lại không thể đoán trước Thủ phụ quận sao có gan lớn như vậy Dám can đảm tham ô đồ vật của hắn Tổ chạch tích ra trúc tàm nương tràn đầy kinh ngạc nói Mặc dù thủ phụ quận có hoàng thất cùng quốc gia làm hậu thuẫn Đổi thành những người khác chưa chắc sẽ sợ Nhưng tịch thiền dạ chính là thiên tài Tương lai sẽ nhất định thành thánh đây Một kẻ thánh nhân xuất thế Đừng nói chỉ là thủ phụ quận mà thôi Cho dù toàn bộ quốc gia Đều muốn phải ở trước mặt hắn mà cúi đầu Tổ Trạch tịch ra tịch Trạch khôn nằm trên giường Sắc mặt xanh sao Tù vi khoán bị phế lại bởi vì tức giận công tâm Đất triệt để thành bệnh ha ha tịch thiền dạ tịch thiền dạ Người cũng có thời khác này Người cho rằng người là cái tiền niên thánh mầm Chó má nào đó Liền cho rằng tất cả mọi người sẽ sợ người sao ha ha Tịch trạch khôn cười lớn trên nỗi đau của người khác Thủ phù quận đã không trả lại đồ vật Của tịch thiền dạ Dĩ nhiên nói rõ đã có đầy đủ lực lượng Và không còn e ngại hắn Nói không chừng ở phía sau vẫn còn có hoàng thất ủng hộ Là tiền nhiệm gia chủ tịch ra Tịch trạch khôn đã từng liên hệ cùng các thế lực lớn Tự nhiên rất dễ dàng đoán được mấu chốt của vấn đề Nếu như phía sau thủ phủ quận không có lực lượng cường đại ủng hộ Không thể giám kiên cường cự tuyệt tịch thiền dạ như thế Một câu không thừa nhận đã phá hỏng tất cả đường lui Kia là biểu hiện không e ngại tịch thiền dạ Tịch thiền dạ được gọi là kẻ trong tương lai nhất định thành thánh Nhưng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi Ai dám khẳng định hắn có thể thật sự sẽ thành thánh Hướng chi dù là thành thánh Đó cũng là sự tình không biết bao nhiêu năm Biết đâu nửa đường liền chức yếu ngoài ý muốn Cũng là đạo lý Tự nhiên rất nhiều người minh bạch Các thế lực lớn trong thành Thì nhò đoán già đoán non Xem ai đã ủng hộ thủ phù quận Có thể để thủ phù quận không sợ tịch thiền dạ uy hiếp Đệ nhất tông môn Quận Lô Hề Nam Vũ Tông Cũng ngoan ngoãn cúi đầu trước tịch thiền dạ Thật là hiếu kỳ Đến cùng là thế lực gì để thủ phù quận Lại có lá gan ấy Chớp mắt không biết, bất quá chắc chắn sẽ không đơn giản. Nói nhảm, nếu đơn giản thổ phủ quận sao dám coi thường tiên tiên thánh mẩm trong truyền thuyết mà vẫn còn cưỡng chiếm di vật của trà hắn lưu lại. Tại sao ta cảm giác sẽ lại có đại sự phát sinh? Tịch Thiên Dạ hiển nhiên không người sẽ nén giận. Nếu như thổ phủ quận không trả, thì Tịch Thiên Dạ sẽ lại từ bỏ sao? Cứ chờ 10 ngày sau đi, Tịch Dạ đã nói thời hạn 10 ngày, bất kể thế nào, đến lúc đó chắc chắn sẽ có kết quả. Khắp nơi đều có tiếng nghị luận Tịch thiên dạ lại như ở người ngoài cuộc Mỗi ngày ở nhà bồi tiếp Hà Tú Nương Cùng tịch tiểu hình Bồi bạn bên cạnh cũng là cách yêu mến thần nhân tốt nhất Thiền địa có chính khí Hỗn tạp những hữu hình Dưới là non sông trên là nhật tinh Người nói hạo nhiên là Tịch tiểu hình ngồi dưới mái hiền Hai tay cầm một quyển sách Phá lệ thần sát truyền chú đọc Thiếu ra Trưng hạo nhiên chính khí có rất nhiều chỗ ta không thể lý giải Tịch tiểu hình nhìn về tịch thiền dạ rất là khổ não nói. Tịch thiền dạ nghe vậy mỉm cười, tiếp nhận chính khí ca trong tay tịch tiểu hình, giảng giải cho nàng từng câu từng chữ. Cuốn sách này chính là chính khí ca, đại danh đỉnh đỉnh trên địa cầu. Thiếu ra, có phải đọc sách có thể khiến người ta xinh đẹp hơn hay không? Tịch tiểu hình chớp đôi mắt to trong veo ngạc nhiên hỏi tịch thiền dạ. Từ khi đọc chính khí ca, nàng phát hiện một tầng bạch quàng tinh khiết mịt mờ bào phủ lấy nàng. Không ngừng rót vào tr da thịt khiến cho nàng càng ngày càng xinh đẹp hoạt bát gấp trăm lần vốn ban đầu làn da rám nắng tô ráp mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi làn ra trắng nón mềm mại không ngừng thay thế từng tầng từng tầng vết trai thật dài do phải làm việc lâu năm cũng thì nhau biến mất trong thời gian ngắntịch tiểu hình liệt phát hiện hai tay của mình trở nên trắng nón mềm mại như là những tiểu thư khuuê các kia thậm chí càng đẹp hơn Trong tâm linh nho nhỏ của nàng, theo bản năng, nghĩ rằng đọc sách có thể khiến người ta trở nên xinh đẹp. Khi còn bé, bởi vì trong nhà quá khó khăn, nàng đã phải giúp đỡ phụ nhân làm việc từ khi còn rất nhỏ, chưa từng đọc qua sách. Có đôi khi đi ngang qua trường học, nội tâm nàng đều rất hiếu kỳ, đến cùng cảm giác đọc sách là gì. Đọc sách chẳng những có thể để cho người ta xinh đẹp, còn có thể càng thêm thông minh, thiện lương, uyên bác, vân vân Tóm lại, đọc sách có thể khiến người ta càng ngày càng ưu tú. Tịch thiền dạ mỉm cười nói Vậy ta làm xong việc mỗi ngày liên dành chút thời gian đọc sách Tịch tiểu hình như là phát hiện thế giới mới tràn đầy vui vẻ Về sau người chính là tiểu thư rồi, không cần phải làm việc Tịch tiền dạ dịu dàng cười, sờ lên đầu tịch tiểu hình Tịch tiểu hình có một trái tim trong sáng tình khiết không một hạt bụi không nhiễm Đó cũng chính là lý do khi nàng đọc chính khí ca Sẽ có hạo nhiên chính khí tụ đến để làm bạn với nàng đổi thành một người tâm tư không thuần, quá nhiều tiêu cực. Dù đọc đi đọc lại kinh khí ca cũng không thể ngừng tụ hạo nhìn chính khí. Vậy tiểu hình phải làm gì đây? Tịch tiểu hình nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, đột nhiên thanh nàng có chút không thích ứng. Tu tiên đi, Tịch Thiền Dạ thản nhiên nói. Cái gì là tu tiên? Tịch tiểu hình nháy mắt. Tu tiên chính là trở thành cường đại như ca ca Thiền Dạ vẫn cười nói. Giống như những đại nhân tu sĩ kia sao? Thế nhưng thiên phú của tiểu hình không đủ Bọn hắn nói tà không thể tu luyện Tịch tiểu hình cúi đầu Trong mắt có chút ảm đạp Khi còn bé Tịch tiểu hình cũng có đi khảo nghiệm thiên phú tu luyện Kết quả là không có một chút thiên phú nào Vĩnh viễn không thể tu hành Ngược lại thiên phú của tịch thiền dạ lúc ấy đo được Chính là trung thượng có hy vọng trở thành tông cảnh Cho nên từ đó về sau Hắn chỉ có cố hết sức tu luyện Còn hai nữ nhân thì vất vả bên ngoài Kiếm tiền nuôi sống cả nhà Cho nên tịch tiểu hình mặc dù cũng rất hâm mộ những người tu luyện, phì thiền độ địa, vô cùng cường đại kia. Nhưng cũng chưa từng nghĩ tới việc mình có thể trở nên giống như vậy. Tiểu hình, tu tiên giả vốn là nghịch thiền mà đi, thiền phú cũng không phải là tất cả. Người nhớ kỹ, bắt đầu từ lúc người tu tiên đã làm việc nghịch thiền. Trời không cho phép người đạt được thực lượng phi phàm. Nhưng người phải lấy được, trời không cho phép người thoát khỏi rạng buộc của địa. Nhưng người phải tự mình thoát được chúng ta theo đuổi chính là áp đà cửu thiên, không bị câu tốc bởi bất cứ quy tắc nào, Tiêu Diều tự tại. Tịch Tiên Vũ bài bay nhỏ của Tịch Tiểu Hình rất chăm chú mà truyền cho nàng ý niệm tu tiên. Nếu như ngay tại thời điểm tu tiên mà đã có quan niệm sai lệch sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm, đi lệch phương hướng, tương rất khó đi được lâu dài. Người không có thiên phú cũng có thể tu tiên sao? Tịch Tiểu Hình mở to mắt nhìn sang Tịch Tiên Giả, ánh mắt lóe lên sự hy vọng. Đương nhiên, Cái gọi là thiên phú chỉ là bẩm sinh, chính là tiền thiên được thiền địa ban cho, nhưng tu tiền vốn là nghịch mà đi. Ỷ vào cái gọi thiên phú mà muốn nghịch thiên, không phải là tự mâu thuẫn rồi ư? Cho nên thiên phú không trọng yếu, trọng yếu chính là người, mặc kệ lúc nào đạo tâm cũng phải kiên định, có dũng khí đánh vỡ quy tắc, nghịch thiên mà đi. Tịch Dạ mỉm cười nói, hắn thấy cái gọi là có thiên phú với không có thiên phú cũng chẳng có gì khác nhau, chỉ cần có đạo tâm mới có thể đột phá. Thiếu gia Vậy lúc nào ta có thể tu luyện Tịch tiểu hình đầy mong đợi nói Trước tiên người đọc hiểu những cuốn sách kia Không vội đi tu luyện Chí thức cũng chính là lực lượng Tịch tiền dạ không có sốt ruột cho tịch tiểu hình tu luyện ngay Nàng rất đơn thuần Có xích tử chi tâm Cho dù là có nhiều cực khổ đạo tâm Cũng khó có thể bị ô nhiễm Điều này rất đáng quý Trước khi nàng tu luyện sử dụng nhiều sách đại đạo Để hôn đúc đạo tâm của nàng Đúc xuống vô thượng đạo mới có thể đi tu luyện thì thành tựu tương lai không thể đoán được. Trong Lô Hề quận thành phi thường náo nhiệt, một tòa thành phố thông mà sau một đêm phảng phất như triệt để đã muốn thay đổi. Mỗi ngày đều phát sinh đại sự khiến cho nhiều người chú ý. Đương nhiên, chuyện làm cho người ta chú ý nhất chính là việc viện thổ lâu trùng kiến. Tịch Thiên Dạ đã sớm hạ lệnh cho người hủy đi Hoa lâu, coi đây là trung tâm, dùng giá cao một, một vòng lớn quanh đó. Trong đó có cả huyền thù lâu kia, để kiến tạo một quán rượu siêu hào hoa. Vẹn vẹn trong ngày thứ hai, việc trùng kiến huyền thù lâu đã lập tức được tiến hành. Được tịch thiền dạ không tiếc tài nguyên chi phí, chuyển xuống đại lượng tiền tài. Điều động lực lượng đông đảo của vạn bảo thương hội, mời đội tụ sĩ kiến trúc nổi tiếng nhanh nhất, ngày đêm không ngừng kiến thiết. Xây dựng với quy mô lớn như thế, mấy trăm năm qua, cũng ít phát sinh ở lô hệ quận thành. Một ngày xảy mười mấy tầng, mỗi ngày đều khác nhau, khiến nhiều người trong thành tấm tắc lấy làm lạ. Đương nhiên ngày thứ tư tại Lô Hề quận thành phát sinh một chuyện khác, khiến toàn bộ dân trong thành chú ý. Buổi chiều ngày thứ tư, trên trời mây đen quần cuộn thời tiết âm hàn, bỗng đại địa có chút rung động, phảng phất như trống trận của lão được nối lên. Một đóa mây đen nhanh chóng bay tới, rất nhanh đã hạ xuống dưới thành. Thẳng đến lúc này người dân Lô Hề quận thành mới phát hiện Đó không phải mây đen mà là quân đội. Hàn y giáp trụ bình qua như núi, tinh kỳ phần phật, liếc nhìn qua tất cả quân sĩ đều khoác chiến giáp đen ngịt. Kèn lệnh du dương vang lên trong thiên địa, phảng phất như bay lên chín tầng mây. Kia là Tây quân trấn quốc quân. Trong thành có người có kiến thức nhìn một chút cũng đã nhận ra, chi quân đội kia thuộc về quân đoàn phía Tây đế quốc, là đại quân chấn thủ phía Tây, không phải là quân đội phổ thông. So với bất cứ thế lực nào còn có lực ý hiếp hơn Quần trấn Tây phía Tây Tại sao lại đi vào Lô Hề quận Thành Ta cũng không biết Ta thì lại nghe nói được một chút Là có quan hệ với thiền Lan di tích trong truyền thuyết Các người chẳng lẽ lại không phát hiện ra Lô Hề quận bây giờ Có rất nhiều người kỳ quái Rất nhiều người căn bản không phải ở quận Lô Hề Thậm chí không phải người của làn Lăng Quốc Thiền làn di tích ư Ta nghe lão nhân trong tộc nói Thiền Lan Di Tích đã mấy trăm năm không dáng lầm Lô Hề Quận Thành rồi Chẳng lẽ lần này nó lại xuống đây sao? Thiền Lan Di Tích ở Lô Hề Quận Thành có rất nhiều truyền thuyết Nghe nói đây là cơ duyên lớn nhất của Lô Hề Quận Thành Thậm chí là cơ duyên lớn nhất làn làng quốc Những người sinh hoạt ở Lô Hề Quận Thành cũng chỉ nghe qua truyền thuyết chứ chưa từng gặp qua Bởi vì Thiền Lan Di Tích đã mấy trăm năm không có xuất hiện ở Lô Hề Quận Thành Trừ phi là tôn giả, nếu không ai có thể sống mấy trăm năm Thiên La di tích mỗi, nào, mỗi năm mỗi 10 năm lại xuất hiện, có khả năng xuất hiện ở ba địa phương phân biệt là Lô Hề quận thành, Lạc Nguyệt Lâm cùng Lưu Ngân Cổ Hà. Một vị lão nhân tuổi tác lớn nhất Tịch Tộc trầm lặng nói. Một đám tiểu bối vây quanh người hắn tập trung tinh thần để nghe. Dung già già, Lưu Ngân Cổ Hà không phải cấm địa trong truyền thuyết sao? Tịch Thiên Hy nghi ngờ hỏi. Đúng rồi, cho nên mỗi lần Thiên La di tích xuất hiện ở Lưu Ngân Cổ Hà là không người nào có thể vào. Lạc Nguyệt Lâm cũng rất hung hiểm, nghe nói bên trong còn có thánh cảnh yêu tộc trong truyền thuyết chiếm cứ, một người trẻ tuổi khác của Tịch già sợ hãi than. Dung già nghe vậy cười nói, "Lạc Nguyệt Lâm mặc dù hung hiểm nhưng cũng không phải cấm địa, ngẫu nhiên cũng có mạo hiểm giả đi vào đó giết yêu thú." Các người có biết năm đó Tịch Chấn Thiên danh chấn Lâu Hải quận Thành. vì khi thí luyện ở Lạc Nguyệt Lâm mà gặp phải thiên la di tích nên mới đạt được đại cơ diên trong đó. Từ lúc ấy trịch tấn thiền liền một mạch lên trời, thiên tư mạnh đến đáng sợ. Nếu không phải chết yếu thì tịch gia chúng ta đã có một đại tồn trong truyền thuyết. Dùng ra ra khẽ thở dài. Nếu không phải tịch trấn thiền chết yếu thì tịch gia bây giờ đã vô cùng huy hoàng cường thịnh. Đám người trẻ tuổi tịch gia nghe vậy, từng tên ánh mắt chớp động. Nếu bọn họ cũng có thể đi vào thiền lan di tích đạt được cơ duyên, thì trong đó tương lai không phải không thể trở thành tịch Chấn thiền thứ hai ư Thậm chí bọn hắn còn hoài nghi thành tựu bây giờ của tịch thiên dạ Có liên hệ với cha của hắn Nếu không thì một tên phế vật Sao có thể vô duyên vô cớ trở thành tiền thiên thánh mầm Ánh mắt tịch thiền hì chấp động Nhịn không được lên tiếng hỏi Dung ra ra Lần này thiên la di tích dáng lầm lô hề quận thành Có phải là chúng ta cũng có cơ hội hay không Nhìn cơ duyên Nhìn mệnh số Tất cả cũng không nhất định Dung ra ra lắc đầu Đột nhiên chân thành nói Bọn nhỏ Lúc thiền làn di tích dáng lầm Lô Hề Quận Thành Chính là cơ hội để tiến vào đó Nếu các người không ngại có thể thử một lần Mặt khác những ngày này Mọi người cố gắng chia ra khắp các cửa Chú ý cẩn thận Lô Hề Quận Thành sợ là sắp loạn Thiền Lan di tích dáng lầm Lô Hề Quận Thành Có thể nghĩ được một thời gian sau Nơi đây sẽ dẫn toàn bộ sự chú ý của làn lăng quốc Thậm chí cả Nam Vực Một số gia tộc cùng tông môn cổ lão Thì nhau đi đến Lô Hề Quận Thành Khiến cho nơi đây như một nơi loạn lạc Sơ sảy một cái, cũng sẽ gặp phải họa sát thân. Từ hôm nay trở đi, tất cả chính trị của quân sự đều được chấn Tây quân tiếp quản. Người không phục, kẻ trái lệnh, giết ngay. Một thành âm bằng lãnh mà uy nghiêm vang lên từ ngoài thành. Thành âm như lôi đình quanh quẩn trong lô hề quận thành. ngay khi chữ sát kia vừa ra khỏi miệng, trăm vạn đại quân đồng thời hô to. Thành âm chấn động cửu thiên, sát khí vô biên quét ngang qua thiên địa. Khiến lô hề quận thành bị chấn động rung lên Trong thành tất cả dân chúng đều e ngại Vô thức mà rụt cổ lại Căn bản không dám phản kháng Thiết huyết đại quân đáng sợ Ấm Ấm Cửa thành mở ra Từng đội từng đội quân đội Được huấn luyện nghiêm chỉnh vào thành Người đi đầu chính là chủ soái của quân đoàn Chấn viễn tướng quân của đế quốc Cảnh Lập Sơn Người này ở Lan Lan Quốc Có thể nói là tiếng tầm lẫy lừng Vì danh Lan Sa 10 tuổi tòng quân Từng bước đi lên trong quân đội Cả đời đều chấn thủ ở biên Th thủy phía Tây ngăn cản xâm phạm quần công như núi mà tu vi người này cũng đáng sợ vô cùng nghe nói đã tu thành tôn giả thất Trọi bước vào hàng tôn giả đình phong dù trong toàn bộ là làn Lang Quốc cũng được xếp vào 10 thứ hạn đầu cảnh lập Sơn và vào thành đã đi thẳng tới quận thủ phủ mang theo một đội cận vệ cường đại có thể nói uy phong tới cực điểm mà người quận thủ Phú đã sớm chờ cửa chínhiệt tình ngành đón vị tướng quần Uy già Hiển nhiên bọn họ đã sớm biết trấn Tây Quần sẽ đến lồ hề quận Thành ta biết rồi hóa ra phía sau quận thủ phủ có chấn viễn tướng Quần làm chỗ dựa khó trách bọn họ căn bản không sợ tịch Thi Dạ ở trong đám người đột nhiên thanhh âm như bừng tính đại ngộ lời vừa nói ra rất nhiều người cũng bừng tính đại ngộ Trấn viễn tướng Quần nắm giữ trấn Tây Quần quái vật khổng lồ như thế đại Tôn bình thường cũng không dám chiều chọc khó trách bọn họ lại không sợ tịch Thiền Dạ Nhưng mà việc chấn Tây quận xuất hiện chỉ mới là bắt đầu thôi. Ngày thứ 5, Nam Hải Tần gia xuất hiện, mấy chục người từ người đều có khí tức vô cùng cường đại, chỉ riêng Tôn gia đã có đến mười mấy người, quả thực là đáng sợ. Là một trong những gia tộc chuẩn thánh, dù toàn bộ Làn Lăng quốc cũng là hàng đầu. Người Nam Hải Tần gia mới xuất hiện đã tiến về quận thủ phủ trò chuyện vui vẻ cùng họ. Dân chúng trong thành im lặng, giờ khắc này bọn hắn mới hiểu vì sao quận thủ phủ không để tịch thiển dạ vào mắt tí nào. Ngày thứ 6, gia tộc Chuẩn Thánh, Bắc Nguyên Lâm gia xuất hiện, Long nha tổng xuất hiện, Truy Phong tổng xuất hiện, Đế sư gia tộc xuất hiện, Võ Vương Đế quốc xuất hiện. Ngày thứ 7, ngay cả thành viên của hoàng thất cũng có mặt tại Lô Hề quận thành. Ngắn ngồi mấy ngày mà Lô Hề quận thành đã trở thành trung tâm của toàn bộ Lan Lăng quốc, mỗi ngày đều có rất nhiều nhân vật có lai lịch xuất hiện trong thành. Ngô đại danh môn đang sừng bá Lô Hề quận thành cũng phải cụp lại mà đối nhân xử thế sợ khi đi trên đường sơ sẩy một cái mà trêu chọc tới người mà mình không thể động vào nổi. Hỗn loạn bên ngoài hoàn toàn ngăn cách với Tịch Thiên Dạ. Hắn không để ý tới chuyện bên ngoài mà lặng yên tu luyện ở nhà. Trong một mật thất bí ẩn dưới đất, Tịch Thiên Dạ đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, từng đạo hỏa diễm u ám lóe lên trên người hắn khi có khi không. Nếu có tu tiên giả biết nhìn ở đây thì nhất định sẽ bị chấn kinh, lại có người dám dùng chúng sinh nghiệp hỏa để đúc linh thể. Dẫn lửa Thiêu Thần quả thực quá điên cuồng. Chúng sinh nghiệp hỏa chính là oán niệm của chúng sinh, là một trong những hỏa diễm đáng sợ nhất thiên địa. Một khi bị dính phải, chính là bị nhiễm phải nhân quả vĩnh viễn không thoát khỏi, giống như ròi trong xương, dù là luân hồi chuyển thế chưa hẳn có thể tránh được. Tại tu tiên giới, cơ hồ tất cả tu tiên giả coi chúng sinh nghiệp hỏa như hổ như sói, dù hơi chạm thử cũng không dám, chứ đừng nói là lấy ra luyện thể. Chúng sinh nghiệp hỏa im lặng thiêu đốt chúng đã đốt thân thể tịchthiền Dạ 5 ngày 5 đêm mỗi thời mỗi khác thân thể tịch thiền Dạ để phát sinh biến hóa kinh người hậu thổ Linh thể của hán tiến bộ không ngừng cách cánh cửa bước vào hộ thổ Linh thể Trần Chính đã rất gần ngày thứ sáu một đạo kim Quang sáng chói phát ra từ trên người Ttịch Thiiền Dạ như ánh sáng của thiên địa muốt phá tầng đất để phóng lên cửu thiên nhưng tịch Thiền D đã kịp thời thôi động trận pháp để che đậy không để lộ ra mảy may Linh thể cuối cùng cũng đã đạt đến cực hạn. Tịch Thiện Dạ mở to mắt, ánh mắt có chút hài lòng mà gật đầu. Hắn tu luyện thần thông khó nhất trong hậu thổ linh thể, bởi vì chỉ có hấp thu lực lượng của trời đất mới có thể tu luyện. Hiện tại trong thời gian ngắn Tịch Thiện Dạ không biết đi đâu tìm năng lượng hậu thổ, cho nên dứt khoát dùng một biện pháp mưu lợi là dùng hỏa diễm đoán thể. Có thể đề cao chất lượng của hậu thổ linh thể, từ đó khiến linh thể đột phá. Đương nhiên, hỏa diễm bình thường không dùng được Cho dù cửu dương chân hòa của tịch thiên dạ Cũng không có cường đại như vậy Chỉ có đi thu thập một chút chúng sinh nghiệp hỏa Mới có hiệu quả đoán tạo hậu thổ linh thể Đương nhiên Thế gian chỉ có tịch thiên dạ Mới dám làm một việc điên cuồng như vậy Dùng hòa diễm kinh khủng nhất thế gian để luyện thể Không sợ nhân quả quấn thần Vĩnh viễn không có cách siêu thoát Hiện tại thể phách của ta Cũng đã đạt tới trí cảnh thiên cảnh Chỉ cần tiến thêm một bước Là có thể khiến hậu thổ linh thể tiêu thành Nhưng mà tịch thiền dạ không có làm như vậy Mặc dù chỉ cách tôn giả một bước Hắn tùy thời có thể vượt qua Nhưng hắn không có làm như thế Bởi vì còn có một thứ mà hắn chưa tìm về Thiếu nó thì dù có thành kim đàn Cũng chỉ là kim Đan bình thường thôi Đến lúc lấy món đồ kia về Ánh mắt tịch thiền dạ xa xăm Chậm rãi nhìn về phương hướng quận thủ phủ 6 ngày tu luyện với chúng sinh nghiệp hỏa thiêu đốt Tu vi của hắn đã đột phá lên thiên cảnh cửu trọng thiên Mà thẻ phách đã đạt tới cấp độ trí cảnh Lực lượng thuần túy của hắn bây giờ Không chênh lệch nhiều với tôn giả tam trọng thiên Nếu không phải đạo cơ còn chưa viên mãn Hắn đã dùng một ý niệm để thành tôn giả Tịch thiên giả cuối đầu nhìn chúng sinh nghiệp hòa Đang thiêu đốt trên người mình Phản phất như không cách nào dập tắt Tồn tại vĩnh viễn Đã không cách nào dập tắt Nhân quả cuốn thần bất diệt Vậy ta sẽ tù nó thành thần thông Tịch thiên Dạ thản nhiên nói Địch tiền dạ hội tụ tất cả chúng sinh nghiệp hỏa lên tay phải. Chỉ thấy tay phải cháy bùng bùng như quỷ thủ dưới cửu u. Tiếp theo, hắn lại ngưng tụ công đức chỉ lực ở thể nội vào tay trái. Lại thấy tay trái có thánh quang lấp lánh, mênh mông như trời. Tản ra khí tức thần thánh trí cao. Thần ma thủ. Đây là đại thần thông của chư thiên vạn giới. Một tay là ma, hủy thiên diệt địa. Một tay là thần độ hóa chúng sinh. Một là tội nghiệp một là công đức. Thần ma thủ vùng ra phá hủy 3.000 thế giới Cũng có thể là bàn tay chống trời sáng tạo ra một vườn thế giới Tịch thiền dạ tu luyện thần ma thủ Tự nhiên đã được đơn giản hóa ức vạn lần Mãi cho đến mức hắn có thể tu luyện được mới thôi Nhưng mặc dù như thế Thần ma thủ được tu luyện từ chúng sinh nghiệp hỏa Cùng công đức trí lực cũng kinh khủng tới cực điểm Ngày thứ 9 tịch thiền dạ xuất quan Tịch tiểu hình đang ngoan ngoãn đọc sách trong sân Những quyển ẩn chứa thiên địa chí lý, đại đạo ảo diệu kia đã làm cho nàng càng đọc càng trầm mê. Tâm linh nho nhỏ được ngào du trong thế giới mênh mông rộng lớn kia. Hà Tú Nương thì đang vội vàng trùng kiến Uyển Thù Lâu. Tịch Tiên Dạ đã giao cho nàng toàn bộ tài nguyên của Vạn Bảo Thương Hội. Về phần Lô Hà Quận Thành thì càng ngày càng náo nhiệt, người trong thành càng ngày càng nhiều. Có người cười nói, Lô Hà Thành hiện tại tùy tiện một viên gạch rơi từ mái hiên xuống có thể đập chúng tôn giả lời này mặc dù có chút khoa trương nhưng nói lên tình trạng hiện tại của Lô Hè Ththanh việc tu sĩ cả nước đến đây ngày càng nhiều thậm chí rất nhiều người còn đến từ ngoại vực nên tôn giả mấy chục năm khó gặp cũng thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt cái gọi là đâu có người ở đó có giang hồ lô hề quận Thành tụ hội nhiều như vậy người lòng hỗn tạp vàng thảo lẫn lộn cơ hồ mỗi ngày để phát sinh mâu thuẫn cùng chiến đấu thậm chí có cả trận chiến cấp tôn giả Bộc Phát Cho nên mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều tin tức được dân chúng nói chuyện rất say xưa Ngày thứ 10 Vốn là tiên thiên thánh mầm tịch thiền dạ bị mọi người quyền lãng Đã được mọi người nhắc tới Bởi vì hắn kỳ hạn 10 ngày mà hắn nói đã tới Nếu thủ phủ không khống chế chiếm di vật của tịch Trấn Thiên không trả Thì tịch thiền dạ sẽ đến đó đòi một lời giải thích Không ít người hiếu kỳ Với tính tình của tịch thiền dạ Hắn có thể nhẫn nhịn bất ước được sao 10 ngày qua, nơi phong quang nhất Lôi Thành, không nơi nào khác ngoài thủ phủ. Không chỉ có trấn Viễn tướng quân cùng cao thổ Nam Hải Tần trong đó, mà những thế lực đại tông môn trong nước cũng thường xuyên tới bái phỏng, thậm chí bao gồm cả hoàng thất. Nghe nói thủ phủ đạt được bảo vật gì có quan hệ tới Thiên Lan di tích nên được các phe rất coi trọng. Sáng sớm ngày thứ 10, một tin tức truyền khắp quận thành, thủ phủ chuẩn bị tổ chức một yến hội long trọng, mở tiệc chiêu đãi các Tận khách đến dự tiệc mà trong Yến hội thủ phủ sẽ xuất ra một phẩm có quan hệ tới thiền làn di tích để chư vị tần khách cùng nghiên cứu tin tức này vừa ra như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng sự tình liên quan đến Ththiền làn di tích không thể nghi ngờ là vấn đề mà chúng tu sĩ quan tâm nhất trong lúc nhất thời rất nhiều người cảm thấy hứng thú với việc thủ phủ tổ chức Yến hội mà những bản dân thổ địa của Lê hề quận Thành khi nghe được tin tức này cũng nghĩ đến rất nhiều việc xa xôi Thủ phủ đến ngày thứ 10 mới đột nhiên làm ra một cái yến hội như thế hiển nhiên là nhằm vào tịch Thiền Dạ đến lúc đó trong thủ phủ khách khứa rất nhiều cương giả các phương tụ tập vào một chỗ đối mặt với tình huống như thế tịch Thiền Dạ dám đến nhà bái phòng sau rất nhanh danh sách tân khách của thủ phủ đã hiện ra Hánm Vũ Vương đại biểu cho hoàng thất làn Lang Quốc hiện thân Đông Phương Hoàn đại biểu đế sự gia tộc của Lan Lang Quốc Võ Vương phủ Lan Lang Quốc Quận Vương Phủ Lan Lăng Quốc Lan Lăng Quốc Lòng Nhà Tông Lan Lăng Quốc Truy Phong Tông Xem hết phần tân khách của tiệc chiều đãi này Dân chúng đều chầm mặt Thủ phủ đã đem hơn một nửa quyền quý của Lan Lăng Quốc Đều tụ tập đến một chỗ Thật là một danh sách mở tiệc rất đáng sợ Thủ phủ từ bao giờ mà có loại sức ảnh hưởng lớn như vậy Thủ phủ đương nhiên không có sức ảnh hưởng quá to lớn Sức ảnh hưởng này là đến từ Vật phẩm thần bí cô tịch thiên dạ kia Đúng là có chút quá phận Thủ phủ bị đối phó với tịch thiên dạ Lại bày ra trận thế như vậy Mà những vật phẩm liên quan đến thiên lan di tích kia Hắn là di vật của tịch chấn thiên Chiếm lấy di sản của người khác rồi lại sử dụng nó Để đối phó với con hắn Thật là không muốn mặt mũi Vậy cũng có biện pháp gì Được làm vua, thua thì làm giặc Các người nói xem Tịch thiên dạ có đi tới thủ phủ để đòi nợ không Nếu như hắn không đi Đường được là tiền thiên thánh mầm Thì đúng là lại tự đánh vào mặt mình Tịch thiền dạ không phải người ngu Hắn không đi thủ phủ Chỉ bị mất mặt thôi Nhưng nếu hắn dám đi đến đó Thì không chỉ là bị mất mặt Mà rất có thể sẽ phải chịu nhục Tịch thiền dạ hoàn toàn sẽ không đi Không có người nào muốn tự tìm đường chết Thật là đáng tiếc Trong thành rất nhiều người đều cảm thán Cảm thấy đáng tiếc cho tịch thiền dạ Mọi người đều biết Rõ ràng là thủ phủ mặt dày vô sỉ Chiếm lấy di vật của người khác là người đối lý đấy, nhưng vẫn nối giá cho giặc, là người cuối cùng. Tịch gia không có ít người chủ mạch của Tịch gia đều cười a hưng phấn không thôi. Tịch tiên gia, người rồi cũng có ngày hôm nay, thật là đáng đời. Gia chủ đời trước của Tịch gia Tịch Trạch Khôn cũng bò từ trên giường bệnh mà cuồng tiếu, uống mấy chén bạch tử, ánh mắt phấn chấn, tràn đầy đắc ý, tựa hồ như vừa được đánh thắng một trận. Tịch gia lão tổ nhẹ nhàng thở dài, không nói một lời. Quay lại chỗ sâu trong tổ chạch Đóng cửa không ra Thật là khinh người quá đáng Trúc ra ánh mắt Trúc Tam Nương Đầy tức giận nhưng không thể làm gì Thủ phủ đang thế lớn có thể làm gì sao Chỉ có thể nén giận Tiểu thư Lão gia chủ phái ta đến đây hỏi thăm một chút Người có đi tham gia yến hội của thủ phủ không Một nhà hoàn từ bên ngoài đi tới Cùng kính hành lễ nói Hiển nhiên là một trong ngũ đại danh môn Của lô hề quận thành Nên cũng được thủ phủ mời Không đi Lão đầu tử đi một mình đi chúc Tam Nương lạnh lùng nói Nhà hoàn lẻ lưỡi bị dọa chạy Không biết vì sao từ sáng sớm đến giờ Tính tình tiểu thư cứ khó chịu như vậy Tiểu hình Hôm nay ca ca đi ra ngoài một chuyến Ngươi ở nhà phải ngoan nhà Tịch tiền dạ đi từ trong phòng Sờ lên cái đầu nhỏ của tịch tiểu hình nhỏ giọng nói Tịch tiểu hình mê mê tỉnh tỉnh gật đầu Rất nhanh sự chú ý đã chuyển rời tích quyển Hoàng đế nội kinh Tịch thiên dạ mỉm cười Quay người đi ra ngoài cửa lớn Chủ khánh riêng như một cái bóng Đột nhiên xuất hiện phía sau tịch thiên dạ Nhắm mắt đi theo Vừa đi ra khỏi đại môn đã gặp được một người quen Tịch thiên dạ Hôm nay người nhất định không được đi thủ phủ Người đến chính là một nữ nhân với vóc người cao gầy Cách ăn mặc tinh xảo xinh đẹp Phối hợp với khí tức Thanh xuân Thành một người hoàn mỹ Người này không phải ai khác Chính là thiền huần quận chúa Tịch thiên dạ không ngờ rằng hướng thiền Huân Lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà của hắn Thiền Lan di tích sắp xuất hiện một ngày trước người của Vương phủ đã đến lô hề quận Thành để tìm kiếm cơ duyên hướng thiên huân cũng vừa mới đến đã nhận được tin tức của Tịch Thi Dạ lúc đầuàng định chờ sau khi sự tình thiên Lan di tích kết thúc là đến trường tương học viện T tịch Thi Dạ không nghĩ đến hắn lại về quê mà vừa đến lô hề quận Thành đã nhấc lên phòng bà lớn như vậy lại có mâu thuẫn với thủ phủ lớn như thế Nàng tự nhiên biết rõ tính cách của Tịch Thiên Dạ, đã nói kỳ hạn 10 ngày là kỳ hạn 10 ngày, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đến thủ phủ. Tịch Thiên Dạ ngươi ngàn vạn lần không thể đi thủ phủ, hiện tại ở đó cao thủ như mây, cơ hội sẽ có hơn nửa thế lực đỉnh tiêm của Lan Lăng quốc ở đó. Bọn hắn vì muốn đạt được một chút bí ẩn liên quan đến Thiên Lan di tích nên sự đứng bên kia thủ phủ. Hưởng Tiền lo lắng nói, lúc này Tịch Dạ chạy tới thủ phủ chính là tự rước lấy nhục mà lại không có tin tức tường của người trường thư học viện đến quận Lô Hà thành, một mình Tịch Thiên Dạ quá mức đơn bạc, làm sao có thể xoay sở với những thế lực đỉnh tiêm kia. Thiên quận chúa, xin mời người cứ về đi. Tịch Thiên Dạ vẫn thản nhiên nói. Người, người bị ngốc sao? Ánh mắt Thiên tràn đầy lo lắng, tâm ý rất phiền loạn. Không phải ta khờ khạo, mà là có một số người muốn tự tìm đường chết, làm bằng hữu của ta, ta cảm ơn người quan tâm. Nhưng việc mà ta đã quyết định thì không thể thay biến. Tịch Dạ cười nhạt một tiếng, sau đó bỏ hướng Thiên Hoàn lại phía sau, đi về phía thủ phủ. "Ngươi vì sao mà mãi không biết ẩn nhẫn để cầu toàn, ngươi mạnh hơn nữa chẳng lẽ lại mạnh hơn phân nửa La quốc sao? Quân tử báo thù 10 năm không muộn, khom lưng một lần thì đã sao?" Thiên quận chúa nhìn qua bóng lưng của Tịch Thiên Dạ ở Cửu Tiêu lâu. Hắn đã đắc tội với tất cả thế lực thánh trong nước, nhưng vẫn nửa bước không lui. Cho dù lọt vào quần công vẫn làm theo ý mình Hiện tại hắn vẫn như vậy Căn bản là không biết quay đầu Tịch thiên dạ dừng bước Thản nhiên nói Nếu người đã có nghi hoặc Thì ta sẽ nói cho người biết Trong mắt tịch thiên dạ ta Không có ai có thể khiến ta khom lưng khuất phục Chỉ ít ở Lan Lan Quốc là không có Người phải sợ hãi là bọn hắn Chứ không phải là ta Hướng thiên huân không thể tin nổi Nhìn sang tịch thiên dạ Nàng chưa bao giờ thấy một người cuồng vọng vô biên như thế. Cuồng nhân trên đời có thể nghe thấy, nhưng cuồng đến như thế thì lại vô cùng hiếm gặp. Dạ Nhi, vì nương đi cùng với ngươi. Trên đường phố một nữ nhân quần áo mộc mạc đang bình tĩnh đứng ở cuối ngã tư đường, ánh mắt trong như nước nhìn Tịch Dạ. Đó chính là Hà Tú nương, là dị nữ của Tịch Thiên Dạ, nàng tự nhiên không tỉnh tình mê mê như tiểu hình, sớm biết một ngày này sẽ đến. Cho nên nàng không quản sự tình ở thương hội, mà đến chỗ này chờ tịch thiên dạ từ sáng sớm. Quyết định của dạ nhi không thể cải biến, nàng chỉ có thể làm bạn với hắn. Một nữ nhân như nàng cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Tốt lắm. Tịch thiên dạ nhìn qua đôi mắt bình tĩnh của Hà Tú Nương, khẽ gật đầu kéo cánh tay nàng đi về phía trước. Hướng thiền huấn kinh ngạc nhìn qua bóng lưng của bọn hắn. Điên rồi, hai người này đã bị điên rồi nàng dẫm trần một cái do dự một chút rồi cũng cắn r đuổi theo thủ phủ răng đèn kết hoa phi thường nãoo nhiệt khách hứa trước cửa nhiều như mây người nổi tiếng đứng đầy ở đó kéo dài vạn dặm trưởng tôn Trầnă Nh nhiênên của thủ phủ tự mình đón khách ở trước cửa trên mặt tràn đầy nhiệt tình cũng hưng phấn mặt mày tỏa sáng từ khi trần ra bọn hắn tự tạo dựng cho đấy này chưa bao giờ được phòng quàng như thế này quý khách của Võ Vương phủ đến mời hướng Quảng Hy tiểu Vương gia nhanh vào trong Vương phủ đến hoàn ngành hoàn ngành Thập tất hoàng tử hướng quảng hy đến Hoàng tử điện hạ xin mời vào trong Thanh âm gào to báo cửa vàng lên liên tục Thể hiện rõ việc dành môn vọng tộc mở yến hội hùng vĩ như thế nào Những kẻ sàn tin của lôi hề quận thành kia Tốt 5, tốt 3 ngồi ở ngoài cửa lớn Kiểm kê ghi chép xem có bao nhiêu đại nhân vật trong nước đến đây Phát tin tức, truyền bá nhanh chóng trong toàn thành Thật là náo nhiệt Tịch thiên dạ kéo tay di nương Nhìn qua thủ phủ vô cùng náo nhiệt kìa Ánh mắt tràn đầy vẻ cười lạnh Tịch thiên dạ Tịch thiên dạ kìa Trời ạ Tịch thiên dạ Hắn đúng là đến thủ phủ thật Không thể nào Con mắt của ta có bị làm sao không Hắn vậy mà vẫn dám tới Nhóm người ngồi chờ bên ngoài thủ phủ Nhìn tịch thiên dạ bằng ánh mắt như nhìn thấy quỷ Mọi người tuyệt đối không thể xuất hiện Mà lại xuất hiện ở đây Tất cả mọi người đều nghĩ đến 10 ngày trước Tịch thiên dạ ra hoa lâu nói đến kỳ hạn 10 ngày chỉ là từ khi thủ phủ quật khởi trở thành tiêu điểm của toàn bộ là lan Lang Quốc thì không có ai nghĩ đến cái kỳ hạn 10 ngày kia nữa lúc này ai cũng không thể chiều chọc đến thủ phủ có tức giận gì vì khuất gì không cam lòng nhưng trước đại thế không thể chống cự của thủ phủ người cũng phải cúi đầu khuất phục tin tức lớn thiên đại tin tức tịch thiên Dạ đến đây phó ước nhanh nhanh viết tin còn chuyển về họa Tào Trên thế giới thực sự có người không sợ chết Ghê tởm Làm ta không có bất cứ chuẩn bị gì Tin tức lớn như thế tuyệt đối không thể định bị lạc hậu Những kẻ sàn tin kia giống như bị điên Vội vàng lấy giấy bút ghi chép Rất nhanh từng dòng tin tức đã từ đầu mà được ghi chép ra Chuyển bá ra khắp lô hề quận thành Cơ hồ ngắn ngùi chỉ có một khắc đồng hồ Tin tức liên quan đến tịch thiền dạ Liên phô thiên triệt địa Chuyển khắp lô hề quận thành Những trang giấy nhỏ bay đầy trời Trong lô hề quận thành đã có hơn phân nửa người biết Tịch thiền dạ đã đến thủ phủ để phó ước Cái gì Tịch thiền dạ đến thủ phủ phó ước rồi ư Đám người tịch tộc nhào nhào kinh hãi Ánh mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi Tịch thiền dạ nghĩ thế nào Chẳng lẽ hắn điên rồi ư Ở chỗ sâu trong tổ trạch Trang hạt trong tay Tịch tổ yên Yên lặng rơi xuống Hắn cứng ngắc tại chỗ Suy nghĩ thất thần Nửa ngày sau còn chưa lấy lại được tinh thần ha hà Tịch thiền dạ ơi tịch thiền dạ, người lại không biết tiến thoái như thế, không biết trời cao đất rộng, một ngày nào đó người sẽ đùa chết chính mình, ta, đang chờ ngày đó đến đây. Trường tử của tịch chạch khôn, tịch Trấn xung cuồng tiếu cười ha hả, ánh mắt tràn đầy cứu hận. Nàm vụ tông, trong tông môn có một bầu không khí cổ quái, có người đang cười trên nỗi đau của người khác, có người trợn mắt há mồm, có người thầm tiếc hận iền không ai bị nổi ép cho t bột bọn hắn thở không nổi kia cuối cùng đã phòng màng quá mức mà bịìm chết thủ Ph hiện tại không chỉ có đại biểu cho Lêy Hề quận Thành mà còn đại biểu cho toàn bộ Lan Lang Quốc người nếu có mạnh hơn nữa chẳng lẽ lại có thể mạnh hơn cả một quốc gia sao trừ khi đại biểu để đi vào trường thư học viện nếu không chẳng ai dám đứng sau người nếu mình người đến thì căn bản là muốn chết ta đến thủ phủ Sau khi chúc Tam Nương nhận được tin tức liền xông ra tổ trại chúc gia đi về phía thủ phủ.